hắn ngơ ngác đứng một lúc mới mệt mỏi nói, tốt lắm. Chuyện hôm nay không nên nhắc tới với bất kỳ ai. Biết không? Chu chu dạ một tiếng, bất luận kẻ nào trong miệng sư phụ, tất nhiên cũng bao gồm doãn tử chương rồi, nàng đưa mắt nhìn quanh muốn tìm tiểu trư đang mất tích, bỗng nhiên trên chân truyền đến cái cò cọ quen thuộc mềm nhẹ, nàng cúi đầu nhìn, liền thấy tiểu trư đang ôm mắt cá chân của nàng trướng người lên nhìn nàng. Cười đến híp mắt lại như một đôi vận trăng khuyết công công,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 Chương 83: Sư huynh sư tỷ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tiên đồng của đời thiền thượng vì tức giận mà vặn vẹo thành một đoàn, nói đắc tội là quá nhẹ nhàng rồi. Tên khốn kiếp kia giả vờ giả việc, lừa tiểu sư muội của lão tử đi. Hắn liếc chu chu một cái, bỗng nhiên tỉnh ra hiện tại tiểu sư muội là người trước mắt này, cho nên vội vàng sửa lời, là tam sư muội mới đúng, tiểu sư muội, mùi ngàn vạn cũng bị hắn lừa. Từ, muội lớn lên như vậy, Đoán chừng hắn cũng sẽ không lừa gạt mùi. Chu chu bỏ qua lời nói khiến người ta sôi máu của hắn, lại hỏi, hắn cùng tam sư tỷ là một đôi. Đề thiền thượng tức giận. Khó khăn hừ một tiếng nói, tiểu tam cũng ngốc nghếch giống mùi, làm gì có chuyện không bị lừa. Lão tử chỉ chậm một chút xíu, vậy mà lão nhị âm hiểm tiểu nhân kia đã tiên hà thủ vi cường rồi, hắn chính là loại người xảo trá mưu mô như vậy. Nói liên miên không dứt, tiếp tục lượt mấy vạn chữ đánh giá kiểu trên, chu chu hiểu rõ ân oán giữa đại sư huynh và nhị sư huynh rồi, đơn giản là bởi vì nhị sư huynh hoành đao đoạt ái, cho nên đại sư huynh vì yêu sinh hận, tam sư tỷ là một nữ hài tử ngây thơ thuần khiết, ý đại sư huynh nói tam sư tỷ và mình giống nhau nha. nói vậy, đánh giá của đại sư huynh về nhị sư huynh không nhất định là có thể tin, nhưng nhị sư huynh hẳn là người rất thông minh và dễ nhìn. chu chu luôn nhắc nhở mình không nên bị thành kiến của đại sư huynh che mắt kết quả sau một thời gian ngắn tiếp xúc với nhị sư huynh mới phát hiện đại sư huynh nói đều là sự thật hơn nữa quả thật đúng là hắn đã nói giảm nói tránh đi rồi bản tính của tam sư tỷ quả thật là ngây thơ thuần khiết nhưng lớn lên lại ai chu chu đi vào trong đồng phủ vưu thiên nhận đại sư huynh và doãn tử chương đều đã đến nàng quy củ hành lễ với vưu thiên nhận ngồi ở phía trên vưu thiên nhận mỉm cười nói không cần đa lễ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 Chương 84, Sư Tỷ, xin ôn nhu một chút. Edit, giao giao beta Leticia đối với sự khích bác ly giáng của Đại sư Huynh, Doãn tử chương mím môi không nói, nhìn bộ dạng mặt mày hớn hở của Chu Chu khi nói chuyện với Cơ U Cốc, quả thật hết sức chói mắt. Đồ con lợn, chỉ biết nhìn bề ngoài, đã ngốc lại dễ bị lừa gạt. Chu Chu và Cơ U Cốc, chuyện trò vui vẻ, thạch ánh lục cũng khen đôn tử chương không dứt, tứ sư đệ lớn lên thật là đẹp mắt. Ta vẫn cho là nhị sư huynh là nam tử dễ nhìn nhất trong thiên hạ đâu. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, tự hồ nụ cười của cơ u cốc khẽ dừng một chút, lời này của thạch ánh lục không phải ý nói là hắn lớn lên không bằng tiểu tử họ doãn sao. Đề thiền thượng ngó bên này một chút. Nhìn bên kia một tí, e sợ thiên hạ không loạn, thông thả bước lại chỗ cơ u cốc nhẹ giọng nói, chẳng những tứ sư đệ có vóc người đẹp hơn ngươi, tư chất cũng cao hơn ngươi không chỉ một chút thôi đâu.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 Thật là đáng mừng. Tiểu tử thúi này dám châm chọc hắn chưa trưởng thành. Chuyện gì cũng nhịn được nhưng chuyện này thì không thể. Đề thiên thượng dẫn đến độ mắt lộ ra hung quan, hai tay nắm chặt khiến các khớp ngón kêu răng rắc, căm hận nói, gặp trên luyện võ trường. Sư huynh ta đang muốn xem tu vi của sư đệ tiến triển bao nhiêu rồi, hay hai năm qua bế quan để tu luyện miệng lưỡi a Cơ u cốc vẫn giữ phong độ nhẹ nhàng, ông Nhu nói, sư huynh chọn tỷ thí tại luyện võ tràng.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 chu chu té trên mặt đất cảm thấy chỗ hai chân bị cái hộp đè lên đau thấu tim không biết có bị gãy xương không đôi cánh tay dùng sức quá độ đều bị trật khớp nước mắt không nhịn được ào ào chảy ra trời đất quay cuồng gần ngất đi thạch ánh lục cũng bị việc ngoài ý muốn này làm sợ ngay người sợ hãi kêu lên nhào lên bắt được bả vai của nàng vừa dùng sức lay vừa hét lớn sư muội mùi không sao chứ sư muội chu chu cảm thấy bả vai mình cũng muốn bị nàng bóp nát mỗi một lần lay giống như muốn lay văng tim gan trong bụng nàng ra luôn vậy nàng suy yết gắn chặn lại nói muội có việc Tỷ, tỷ đừng lay nữa giọng nói của cô nhỏ như tiếng mũi bị thạch ánh lục đang kêu trời gọi đất trực tiếp bỏ qua may mà doãn tử chương phản ứng nhanh chóng thật nhanh tiến lên giải cứu nàng khỏi ma trảo của sư tỉ chu chu đau đến mức ngay cả sức kêu cũng không có nước mắt đầm đì để cho doãn tử chương giúp nàng bẻ khớp lại hai tay bị trật khớp rồi xem đến đôi chân bị đè lên của nàng thạch ánh lục bày ra vẻ mặt ấy nấy tự trách nói cũng là ta không cẩn thận ta không nghĩ tới sư mùi không đón được Đề thiên thượng đi tới thử một chút sức nặng của cái hộp đen kia rồi nhè răng trận mắt nói tiểu tam a mùi cho rằng người nào cũng đều có khí lực giống mùi sao thạch ánh lục cẩn thận dè dặt đến bên chu chu chột dạ thấp giọng hỏi Tiểu sư muội, mùi tốt hơn chưa? Chu chu nhìn mặt nạn như đưa đám, bộ dạng điềm đạm đáng yêu chính là tâm địa sắt đá cũng không cứng lên được, chỉ đành phải suy yếu cười một tiếng, mùi không sao, chỉ sợ té làm hư lễ vật sư tỷ cho mùi. Nếu những thứ đó có thể bị té hỏng, ta liền không cần lăn lộn nữa. Thạch ánh lục dùng một tay kéo cái hộp làm chu chu bị thương qua, dễ dàng như bẻ hoa ngắt lá. Mở hộp ra bên trong có tràn đẹp loại pháp bảo. có ít nhất mười mấy cái, khó trách nặng như vậy. Thạch Ánh Lục thật vui vẻ lấy từng cái ra, như hiến vật quý, giới thiệu cách dùng những thứ pháp bảo này cùng đặc sắc của chúng, tùy tiện một cái cũng ít nhất là thường phẩm pháp khí, còn có vài món là hạ phẩm bảo khí, toàn bộ là nàng đích thân chế luyện. Luyện khí sư phân ra chín cấp bậc, mà vị tam sư tỷ này là đỉnh tam phẩm luyện khí sư, tùy thời có thể đột phá tấn thăng đến tứ phẩm. Nàng là hệ tam linh căn hỏa mộc thổ, Số lượng linh căng không tính là xuất sắc, nhưng chất lượng linh căng cực cao, thiên phú và ngộ tính cũng rất mạnh So với người bình thường cường đại hơn nhiều Phương thức nàng rèn luyện thần hồn cùng tu luyện công pháp chính là luyện khí Thông qua rèn luyện mỗi một pháp bảo pháp lực tăng lên tu vi cùng thần hồn của mình Cho nên trên tay thứ khác thì không nhiều lắm chứ pháp bảo thì nhiều Trong hộp đưa cho Chu Chu là những tác phẩm đắc ý nhất của nàng Chu Chu nhìn nàng hai mắt lóe sáng Khuôn mặt thương tiếc lô hoay trong học pháp khí bảo khí, đột nhiên cảm thấy sư tỷ rất đáng yêu. Thật giống như quả thật có chút ngốc nghếch, thô lỗ lại thiếu gân, nhưng nàng toàn tâm toàn ý muốn đưa đồ tốt nhất cho mình cùng Doãn Tử Chương. Hai vị sư đệ sư muội mới lần đầu gặp mặt. Thân thể chu chu khôi phục rất nhanh, qua một trận, vết thương dường như không đau nữa, nàng cẩn thận hoạt động một chút tay chân, vịn Doãn Tử Chương từ từ đứng lên, cười cười nói với ánh lục. đồ mà sư tỷ tặng mùi rất thích, tỷ có thể giúp ta bỏ vào trong túi trữ vật để cho ta mang về từ từ xem không? Thạch Ánh lục gật đầu li lìa nói, có thể, có thể. Một tay nhận lấy túi trữ vật của chu chu mở ra, một tay đem pháp bảo rơi trên mặt đất bỏ vào, sau đó đậy nắp nhét vào trong túi trữ vật, động tác lưu loát dễ dàng. Nếu như không phải chu chu mới ăn đau vì những đồ này, nhất định nghĩ chúng là những món đồ chơi gỗ nhẹ. Thử nghĩ xem sức nặng của những đồ này. Nhìn nhìn lại thạch ánh lục cười quyến rũ, yểu điệu thước tha tinh tế thư thái không chút xảo trá, chu chu nghiêm trọng cảm thấy không khỏe. Đại sư Huynh giới thiệu về nhị sư Huynh Tam Sư Tỷ, nói nhảm nhiều như thế mà lại sóc mất một điểm quan trọng nhất, Tam Sư Tỷ là một đại lực sĩ thần lực trời sinh. Chương 85, Quy tắc ngầm giữa đồng môn Sau thi đấu đại bỉ bởi vì Tô Kinh rời đi mà phải thánh trí dậy sống. Bảo Pháp Hổ và hai đệ tử trúc cơ kỳ khác được điều đến quản lý núi Nổ Nguyên. Phần lớn đệ tử tinh anh trên núi bị Tô Kinh mang đi, phần còn lại không thể xem là không đứng đắn, nhưng cũng không tìm ra người xuất sắc. Đại bộ phận những đệ tử này lúc trước cũng không vừa lòng lắm, đối với đám người Bảo Pháp Hổ cũng không kháng cự, biết được nhờ quan hệ của hắn, ngày sau ở phương diện đang dược có thể được đại ngộ như các núi khác. thậm chí sau khi biết có thể dùng giá tiền giống như các núi khác nhờ phòng đang dược luyện đang Nguyên một đám chắp tay vào nhau hô may mắn. Bảo Pháp Hổ là người đã từng tự mình thí nghiệm qua lợi ích của việc dùng thức ăn làm từ linh thú linh thảo, cố ý tự mình tuyển mấy nô bọc tương đối thông minh khéo léo đi theo chu chu học nấu, điều chỉnh ẩm thực của đệ tử trên núi, mặc dù không đến nổi dựng sao thấy bóng, thấy kết quả ngay lập tức, nhưng rốt cục núi nổ nguyên cũng từ từ có khởi sắc. Chu Chu một lần nữa sống trong cuộc sống lý tưởng, mỗi ngày có đủ các loại linh thảo linh dược luyện đan, nấu cơm cất rượu, mặc dù bận rộn nhưng cũng hết sức sung sướng vừa ý danh tiếng về bản lĩnh luyện đan cùng nấu cơm của nàng lan truyền khắp phái thánh trí. Nhưng Doãn Tử Chương lại cảm thấy khó chịu. Luyện đan thì thôi, đang dược người khác ăn phần lớn là do Tiểu Trương nhổ ra, chỉ có cho hắn ăn là đang dược Chu Chu đích thân luyện chế, nhưng những người khác cũng đến chỗ Chu Chu hết ăn lại uống là chuyện gì xảy ra. Hắn dẫn Chu Chu đến phái thánh trí không phải là vì để cho nàng hầu hạ những thứ người tạp nham hạ đắng này. Trình quyền là sư phụ Chu Chu, muốn ăn linh thảo linh thú điều dưỡng thân thể chữa khỏi bệnh cũ, hắn chấp nhận. Nhưng ba vị sư huynh sư tỷ còn có kinh các nhân kia, muốn làm thực khách tại sao phải sai sử con heo ngốc nhà hắn làm việc. Cuối cùng Doãn tử chương thuyết phục sư phụ vưu thiên nhận. Ra mặt thay Chu Chu tuyển mấy đệ tử có thiên phú thần hồn tương đối cao của núi ứng bàn. để cho chu chu dạy bí quyết nấu nướng linh thảo linh thú dạy cho bọn họ chu chu mới coi là từ từ thoát thân trải qua hơn một năm này mọi người ở núi ứng bàn cho tới cả phái thánh trí đều có tư tưởng nếu như nói yêu mị hấp dẫn thạch ánh lục là cơ u cốc độc chiếm chu chu kia chính là thuộc về doãn tử chương muốn cùng hai vị đệ tử thiên tài này của nguyên anh tổ sư cướp người trước nghĩ kỹ thực lực của mình rồi hãy nói đệ thiên thượng đối với hai sư đệ thì tràn đầy hâm mộ ghen tị với hận vì phát tiết bất mãn thường xuyên không có chuyện gì cũng đi gây chuyện hai người doãn tử chương và cơ u cốc cũng không phải là đèn đã cạn dầu ba người lén tỉ thí mấy lần ngay cả sư phụ vưu thiên nhận cũng đều vô lực rồi dứt khoát bỏ qua ba người này luận tu vi mà nói tự nhiên là đề thiền thượng cầm đầu cơ u cốc thứ hai doãn tử chương đứng hạng bét nhưng đánh nhau thường thường thế lực ngang nhau thường có kỳ chiêu dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ không phải là sinh tử đại thù Lúc xuất thủ đều có phân tắc. Rất nhiều chiêu số có lực sát thương khổng lồ sẽ không sử dụng. Cho nên vưu thiên nhận cũng tự an ủi, cho đây là một loại phương thức các đệ tử tu luyện. Hơn nữa có hậu thuẫn cường lực chu chu ở đó. Vô luận là chữa thương hay là đang dược trợ giúp tu luyện chưa bao giờ thiếu, thì càng khiến vưu thiên nhận yên tâm. Cho đến bây giờ, hắn càng cảm thấy trịnh quyền thu nhận đệ tử này thật sự là quá tốt, vẻ mặt nhìn chu chu cũng càng thêm ôn hòa. Giao tình giữa Thạch Ánh Lục và Chu Chu tiến triển cực nhanh. Trên núi, nữ đệ tử rất ít, khó được hai người có số tuổi xấp xỉ, tuổi thật Thạch Ánh Lục cũng hơn 30. Ở các phương diện khác cũng đều là một loại đơn bào. Ở chung lại càng hợp ý, Thạch Ánh Lục rất khỏe, có thể giúp Chu Chu làm rất nhiều việc tốn sức. Nàng lớn lên quá dễ coi, đi tới chỗ nào cũng trước lấy một đống ông bướm. Bản thân nàng chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực bất phàm. Hơn nữa có sư huynh sư phụ sau lưng, một so sánh với một càng lợi hại hơn, không người nào dám trêu chọc. Tuy vậy cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng không quá tốt, phụ cận chỗ chu chu ở thuộc về cấm địa môn phái, từ trước đến nay nàng thường xuyên đến nơi đây, hiện tại có chu chu nói chuyện giải buồn thật rất tốt chỉ hận không được chuyển động phủ đến bên này. Nhưng nàng không dám, bởi vì cơ u cốc nhất định không đáp ứng, động phủ của nàng vừa hay ở bên cạnh của cơ u cốc. một trong những nguyên nhân tình cảm của nàng với chu chu đặc biệt tốt là vì cả hai đều có vị sư huynh đặc biệt khó đối phó doãn tử chương cũng không sợ lộ hành vi ác bá ra ngoài bình thường khi chu chu chống lại hắn sẽ bị hắn hung hăng thì nàng sẽ phải ngoan ngoãn cắt đất đền tiền cho dù là nàng bị khi dễ mà cơ u cốc thì khác hắn luôn là một vẻ mặt dễ dàng thương lượng sau đó vận dụng các loại thủ đoạn khiến cho đối tượng bị hại phải biết điều một chút nghe lời Dựa theo đường hắn vẽ mà đi. Lúc thạch ánh lục vừa mới bái nhập sư môn đã bị mặt nạ của hắn lừa gạt, ngay thơ mặt hắn nắm mũi dẫn đi, còn tưởng rằng gặp được chính nhân quân tử, đợi đến khi phát giác ra bộ mặt thật của hắn, nghĩ đổi ý cũng đã chậm, nàng mơ hồ bị lừa dùng tâm ma thề, cả đời sẽ nghe lời cơ u cốc. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, thạch ánh lục không chịu nói nhiều về chuyện này, tuy nhiên chu chu cũng vì thế mà biết tại sao oán niệm của đề thiền thượng đối với cơ u cốc lại sâu như vậy. Thạch Ánh Lục có một khuôn mặt xinh đẹp diêm dúa, thực tế hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện nam nữ. Nhưng lời thề này đã được thành lập, cho dù nàng và cơ u cốc chưa xác định quan hệ đạo lữ, tình nhân, nhưng cũng đã không hề khác nhau chút nào rồi. Có khổ chủ Thạch Ánh Lục ở đây, Chu Chu rốt cục sinh ra phòng bị đối với vị nhị sư huynh luôn cười ấm áp như tắm trong gió xuân cơ u cốc này, người không thể xem vẻ bề ngoài a? Chu Chu cảm thấy, ở trong cái mối quan hệ tay ba này, đại sư huynh thua ở chỗ nhìn qua quá nhỏ còn có quá thẳng thắn vô tâm đáng tiếc không đến mấy ngày sau cái ý nghĩ này sẽ tiếp tục thay đổi ngày hôm đó chu chu cất nhóm rượu linh quả đầu tiên được sản xuất tốt bỏ vào kho để cho thạch ánh lục hỗ trợ nâng bình rượu chôn xuống vùng bùn đất bên suối sau đó một mình đến đan phòng xem một chút tiến độ luyện đan nửa đường gặp đề thiền thượng đang cuốn lấy bùi cốc lén lúc nói gì đó hai người vừa thấy chu chu vẻ mặt liền hết sức cổ quái, đề thiền thượng thần thần bí bí chạy tới nói, tiểu sư muội ngươi có biết nhị sư phụ là hấp thu thú hỏa gì mà đưa đến, cái bệnh kia không? Chu chu có chút mờ mịt lắc đầu, nhìn về phía bùi cốc, cái vấn đề này hẳn là bùi cốc tương đối rõ ràng. Vì sợ sư phụ lúng túng sinh ghét, chu chu chưa bao giờ hỏi thăm chuyện này. Cũng là do bùi cốc nghiên cứu công thức thức ăn ngon, nàng chịu trách nhiệm nấu thôi. nhưng tại sao đề thiền thượng bỗng nhiên quan tâm bệnh tình của sư phụ bùi cốc vô cùng tôn kính trịnh quyền chuyện này liên quan đến bí mật riêng tư của trịnh quyền đương nhiên không chịu dễ dàng tiết lộ hắn bị đề thiền thượng cuốn chừng mấy ngày đều nhanh hỏng mất đề thiền thượng trừng mắt dựng thẳng lông mày nhìn về phía bùi cốc nói bùi sư huynh ngươi rõ ràng biết mà cố ý giấu giếm đồ tạo phúc cho năm nhân trong thiên hạ bực này ngươi cũng không thể tư tàn a chu chu có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn Bệnh của sư phụ cùng đồ tốt tạo phúc cho nam nhân trong thiên hạ thì có quan hệ gì? vẻ mặt của đời thiền thượng hết sức hèn mọn, tức giận bất bình tiếp tục nói, trịnh trưởng lão có bệnh như vậy, không biết có bao nhiêu nam nhân ao ước a vậy mà các ngươi còn đi chữa, đúng là vẽ vời cho thêm chuyện, thế đạo này thật đáng giận, thật thừa quá cũng chết thiếu quá cũng chết a. Chu chu thấu hiểu triệt để, nhất thời xấu hổ không thôi, lôi kéo bụi cốc bỏ chạy. Trong đầu đại sư huynh làm sao luôn có những suy nghĩ này à? Khó trách hắn sẽ thu bởi nhị sư huynh, hư? Nếu nàng là tam sư tỷ Cũng không muốn ở cùng một chỗ với một tiểu quỷ đại sắc lang như thế này. Chương 86, Nửa đêm hẹn hò Chu chu không thể nào vẫn ở dưới chân núi mãi, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, nên vào đời tu luyện rồi. trên núi thánh trí các loại quy tắc ngầm náo loạn tràn ngập cùng cuộc sống bác quái vui vẻ như dòng nước lẳng lặng chảy qua chu chu cảm thấy cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến khi nàng già đi chính là chuyện hạnh phúc nhất của đời người ngoài mặt thì trên núi rất bình tĩnh đang trong lúc so tại đệ tử ngoại môn của phái thánh trí thì có hai sự kiện không lớn không nhỏ phát sinh một là trên đường phái thống chướng từ thiên xưởng phần thành tổng bộ áp tải một nhóm hàng hóa trở về môn phái bị một nhóm người không rõ tập kích Chẳng những hàng hóa bị cướp sạch, mà toàn bộ tu sĩ trọng yếu còn chết hết, phái thống chướng trên dưới tỉ mỹ truy xét nhưng không thu hoạch được gì. Sự kiện còn lại là vùng đất Tây Nam luôn bị coi là thâm sơn cùng cốc này bỗng nhiên xuất hiện không ít tu sĩ cao cấp, nghe nói có cả tu sĩ kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ, dẫn đến phân tầng cao cấp của các môn phái vốn vẫn xưng hùng xưng bá ở Tây Nam là tứ đại môn phái phái thánh trí, phái thống chướng, phái phách thiền, phái thượng sư khẩn trương không dứt. Bọn họ ở Tây Nam hô phong hoáng vũ không ai bị nổi. Nhưng là ở trước mặt cao nhân đến từ các tông môn trùng bộ của đại lục, thì thật sự không chịu nổi một kích, nếu như đối phương cố ý đối phó với bọn họ, cho dù không đến nỗi phá môn diệt phái, cũng khiến bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. May là tự hồ những người này có mục tiêu khác, cũng không chủ động trêu chọc tứ phái ở Tây Nam, nhiễu như hơn nửa năm cũng bình an vô sự, rốt cục đột nhiên biến mất giống lúc xuất hiện. ban đầu người của bốn phái cho là trên địa bàn của mình xuất hiện thượng cổ bảo vật hay là đồng phụ của tu sĩ cổ, kết quả nghe ngóng hồi lâu phát hiện những tu sĩ ngoại lai kia thật ra là tới tìm người, về phần muốn tìm người nào thì không biết. Hai sự kiện gặp lại, phái thống chướng hết sức hoài nghi hàng hóa bị cướp là những tu sĩ ngoại lai kia thuận tay gây án, nhưng vừa không có chứng cớ cũng tìm không tìm ra ai hiểm nghi, chỉ có thể ngẹn một hơi dương mắt nhìn. Khi hai chuyện này truyền tới phái thánh trí. Trịnh quyền lập tức tìm đến Chu Chu, lén nghiêm lệnh nạn không được rời khỏi núi ứng bàn nửa bước. Trưởng môn Phù Ngọc và Vưu Thiên Nhận đã thương lượng qua, phải không ít đệ tử đi ra ngoài thăm dò đồng tỉnh, Thủy Chung không bắt được trọng điểm. Theo những tu sĩ ngoại lai kia rời đi, mọi thứ lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Mỗi ngày trịnh quyền dùng thức ăn linh thảo linh thú, mấy tháng sau bệnh cũ rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp. Thời gian cần xuống núi sửa thành mỗi 10 ngày một lần, Trong lòng Chu Chu âm thầm vui mừng thay hắn, trịnh quyền cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không tới hai năm, hẳn là có thể dưới tình huống không bị đã thương hoàn toàn chữa khỏi bệnh cũ. Nghĩ đến mình từ đó có thể hoàn toàn khỏi hẳn bệnh tật không thể gặp người này, ít nhất khi đối mặt với nàng thì không cần quá mức tự ti mặc cảm, tâm tình của hắn cũng khá không ít. Ngày hôm đó hắn đang ngồi trong động phủ, Phụ Quy đưa lên một cái chén đồng nhỏ nói, có một thợ săn đưa đến dưới sơn môn. chỉ đích danh muốn chuyển giao cho trưởng lão. Đệ tử trong giữ sơn môn thấy đây giống như một pháp khí, liền tự mình đưa tới, xin trưởng lão xem qua. Trịnh quyền vừa nhìn chén đồng kia nhất thời cả người chấn động cố giữ vững trấn định nói, để xuống đi. Phù quy có chút kỳ quái nhưng không dám hỏi nhiều, để chén đồng xuống xoay người rời đi. Chén đồng chỉ to bằng ngón cái. Phía trên phát ra hơi thở quá quen thuộc, trịnh quyền vĩnh viễn cũng không thể quên được. Hắn thật cẩn thận nâng nó trong lòng bàn tay. Cười khổ một tiếng thì thầm, Đan Đính là một kẻ ngu ngốc, là kẻ ngốc nhất trên đời. Trên đời này người biết hắn vốn tên là gọi Đan Đính đã rất ít, mà đem một pháp khí truyền ảnh chỉ vì mang chú ngữ chữ mắng hắn thì càng chỉ có một người mà thôi. Năm đó, nàng tức giận, không muốn để ý tới hắn, sẽ phái người đưa đến cho hắn một pháp khí truyền ảnh giống thế này, muốn mở pháp khí ra trước tiên phải mắng mình một lần. Nhớ tới cuộc sống tịch mịch nhưng ngọt ngào dị thường có thể đếm được trước kia, trịnh quyền không khỏi một trận hoảng hốt. Chú nữ vừa ra, trên chén đồng liền huyển hóa ra thân ảnh thước tha quen thuộc một cô gái mặc áo đen thanh lệ duyên dáng yêu kiều. Chính là người trịnh quyền ngày đêm tưởng niệm. Ta muốn gặp ngươi, tối nay giờ tí, sướng tiên cốc. Cô gái áo đen nói xong câu đó thân ảnh liền nhanh chóng nhạt nhòa rồi biến mất, trịnh quyền thậm chí không còn kịp nhìn rõ ràng bộ dáng, ánh mắt của nàng. Qua một lúc, trịnh quyền bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt gần như là đang cười khúc khích, hướng về phía chén đồng lặp lại, đang đính là một kẻ ngu ngốc, là kẻ ngốc nhất trên đời, chỉ cần nàng nguyện ý xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng chữ mình thế nào, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hư ảnh một lần nữa xuất hiện, lại lặp lại một câu vừa rồi. Lần này trịnh quyền ngưng thần tỉnh khí nhìn hết sức cẩn thận, hận không thể khắc hư ảnh của cô gái áo đen kia vào trong lòng. Trình quyền có chút mờ mịt đối với tỉnh thất trống rỗng lặp lại, nàng muốn gặp ta. Nàng muốn gặp ta. Ánh mắt cực kỳ nhu hòa, giờ phút này hắn giống như một nam tử bình thường rơi vào bể tình, khuôn mặt vẫn tuấn giật như cũ lại không có nửa phần cao cao tại thượng, đạm mạc trong trẻo lạnh lùng, phản phất như bức tranh tiên nhân lạc tới phàm trần, bỏ đi một thân tiên khí lộ ra vẻ phá lệ sinh động tươi sống. Trình quyền ở trong tỉnh thất lặp đi lặp lại mắng mình vô số lần. Rốt cục nghĩ đến muốn chuẩn bị tối nay, ước hẹn, hắn biết rõ nàng chủ động gặp tất nhiên là vì chuyện chu chu, nhưng hắn vẫn rất cao hứng. Ngày hôm đó trở nên vô cùng dài, tối đó trịnh quyền ăn xong cơm tối mà chẳng biết mùi vị gì, đuổi chu chu đi, khẩn cấp ẩn mình đi sướng tiên tốc. Thật vất vả đợi đến khi ánh trăng treo lưng trời, trịnh rốt cục cảm giác được có người tiến vào sướng tiên tốc, cước bộ nhẹ nhàng dẫm trên cây cỏ cát đá, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Mỗi một bước kia giống như là dẫm vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn. Thân ảnh màu đen vẫn ngày đêm trong ngóng rốt cục xuất hiện ở trước mặt. Tóc dài đen nhánh, mắt to sáng ngời, khuôn mặt trắng nõn trong suốt trông như băng tuyết tinh khiết trên đỉnh tuyết sơn, Trịnh Quyền nhìn nàng từ từ đến gần, không nhìn được nhẹ giọng gọi, đang nghe. Cô gái áo đen cũng chính là đang nghe trong miệng Trịnh Quyền, vẻ mặt không màng danh lợi nâng lên tay phải, lòng bàn tay trắng như tuyết hướng về phía trước. huyễn hóa ra một tầng băng mỏng, miếng băng mỏng từ từ dày lên, cuối cùng biến thành băng cầu đường kính ướt chừng nửa thước, thần kỳ chính là trong băng cầu có đốt lên một ngọn lửa đỏ rực, trong ngọn lửa tựa hồ có vật sống gì đó đang không ngừng quay cuồng. Luyện hỏa thiềm thừa này ngươi mang về cho Chu Chu, để cho tiểu trư thu nó vào trong người, người bên cạnh hẳn là khó phát hiện ra điểm dị thường của nó. Cô gái áo đen vừa mở miệng nói câu đầu tiên, quả nhiên là có liên quan đến Chu Chu. Trình quyền dừng lại, nhận lấy băng cầu nàng ném qua, hắn có ngàn vạn lời, nhưng khi đối mặt với đan nghe, lại không biết nên nói từ đâu. Hắn tự nhiên biết luyện hỏa thiêm thường này, vẫn âm thầm lưu ý tin tức của nó, nói đến vật này cũng không có chỗ dùng đáng giá gì, đặc tính duy nhất chính là không sợ lửa, tràn đầy linh khí. Trời sinh cuộc sống của chúng ở trong lửa. Coi như là thiên hỏa mãnh liệt nhất cũng không thể đã thương nó chút nào. Hắn từng nói tới vật này trong mật thư gửi cho đang Nghe, vì sợ thư tính tiết lộ cũng không nói tìm nó có chỗ lợi gì, dù vậy đang Nghe là người cực thông minh lại từ nhỏ sống trong thế gia luyện đang, chỉ cần kết nối với tình huống của Chu Chu là có thể hiểu. Tiểu trư dễ dàng bị nhìn ra khác thường, tiến tới đoán được lai lịch, nguyên nhân trọng yếu là nó không có tim đập cùng khí tức sự sống của linh thú bình thường, chỉ cần nó đem luyện hỏa thiềm thừa nuốt vào trong cơ thể, Là có thể mượn tiếng tiên đập và khí tức sự sống của luyện hỏa thiên thừ là có thể che đậy kín bí mật nó thật ra là thần hồn phân cách mà thành hỏa linh. Chương 87 Sơ hở thật lớn Mặc dù trịnh quyền có chút thất vọng, nhưng đang nghe nguyện ý nói chuyện với hắn, hắn đã rất cao hứng rồi, hắn không dám nói chuyện của mình nên chỉ có thể theo lời của nàng nói chuyện về Chu Chu. ý của nàng là hy vọng tiểu trư công khai đi theo bên cạnh chu chu. Trình Quyền hỏi. Đang nghe gật đầu, thay vì che che lấp lấp chọc người hoài nghi, không bằng quan minh chính đại hiện thân trước. Chuyện chu chu có tài luyện đan, mấy phái còn lại của khu vực tây nam cũng bắt đầu nghe nói đến, sớm muộn mọi người đều biết. Bởi vì tư biện thái và trâu thạch chính từng tận mắt nhìn thấy chu chu, cho nên mới xem nhẹ nàng. Sủng cơ của đan quốc thái tử sao có thể là một cô thôn nữ kém cỏi bình thường như vậy, không có chút tu vi căn cơ nào, chỉ có thể dùng quái chiêu thủ thắng. Hơn nữa nàng từ cái gì cũng không biết đến có thể luyện được tam phẩm đan dược, mặc dù tốc độ tiến triển nhanh, nhưng phát sinh ở phái thánh trí thì mọi người cũng không coi vào đâu, toàn bộ đổ cho là có danh sư như ngươi chỉ điểm. đang nghe nói tới đây, tự tiếu phi tiếu nhìn trịnh quyền một cái, trịnh quyền bị nàng nhìn lúng túng một trận. hắn không thể phủ nhận lúc bắt đầu mình không có lòng tốt với chu chu đối mặt với ngược thác chu chu cho hắn nên đặc biệt có chút chột dạ hụt hơi đang nghe tựa hộ không có ý trách cứ hắn khẽ thở dài nói ta biết đem chu chu phó thác cho ngươi là làm khó ngươi nhưng ta thật sự tìm không được người thích hợp nếu ta tiếp tục ở cùng nàng một chỗ sợ rằng không tới một hai năm sẽ bị người đang quốc hiện Trình quyền nhớ tới chuyện phát sinh hơn một năm trước Muốn hoàn toàn để xuống oán niệm và thành kiến đối với Chu Chu thì hắn vẫn chưa làm được, nhưng cũng đã có thể tâm bình khí hòa cùng nàng sớm chiều thảo luận về đủ loại nhận thức tâm đắc về luyện đan. Bộ dáng hiện tại của Chu Chu, thật sự là làm cho người ta nghĩ bắt nạt cũng không nổi, hắn không phải là người không biết tốt xấu, Chu Chu cùng với bùi cốc hao tâm tổn trí muốn chữa khỏi bệnh cũ cho hắn, trong lòng hắn rất rõ ràng. Chu Chu rất tốt, lúc trước là ta không phải. Trình quyền Giọng nói hơi ngắt ngứ, nếu như là trước kia, bất kể hắn ấy nấy nhiều bao nhiêu, tính tình cao ngạo cũng sẽ không cho phép hắn cúi đầu nhận sai trước mặt Đan Nghê. Hiển nhiên Đan Nghê cũng kinh hãi trước thái độ của hắn, trong đôi mắt hắc bạch phân minh từng đợt sóng mắt lưu chuyển, nói, ngươi thay đổi rất nhiều. Đúng, nhưng tình cảm với nàng cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Bờ môi của trịnh quyền khẽ đông vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói câu sau ra khỏi miệng. Đang nghe có chuyện cần làm, không biết năm nào tháng nào hai người mới có thể ở chung một chỗ, nói ra lời như vậy cũng chỉ làm tăng thêm thương cảm mà thôi. Đang nghe khẽ nở nụ cười, nói sang chuyện khác, ngươi đừng để cho chu chu lén xuống núi bán đan dược. Nàng và doãn tiểu tử kia lén chạy đến phần thành bán rất nhiều đan dược sơ cấp phẩm chất thượng đẳng cho phái thống chướng, may là mấy tên thu mua đan dược kia một lòng muốn nuốt công trạng một mình. Không tiết lộ chuyện đan dược ra ngoài. Ta dẫn người phái phách thiền ở trên đường cướp sạch sẽ những đang dược kia, nhìn bọn họ giết toàn bộ người phái thống chướng, mới coi là yên tâm. Nếu để cho người của thái tử phát hiện, chỉ sợ lại là một phiền toái lớn. Phái phách thiền âm thầm làm chuyện giết người cướp của này, nhất định sẽ giữ nghiêm bí mật lai lịch đang dược, lúc sử dụng cũng sẽ phá lệ cẩn thận. Thậm chí sẽ tốn tâm tư tẩy trắng lai lịch đang dược, chuyện này sẽ bớt đi rất nhiều công sức cho đang nghe. Trịnh quyền mơ hồ biết chuyện Chu Chu và Doãn Tử Chương xuống núi đầu cơ trục lợi đang dược. Tuy vậy hắn cũng không nghĩ được bao lâu, thì nguyên anh tổ sư của tông môn tìm tới tận cửa rồi, lúc ấy một lòng nghĩ tới cuộc thi đại bỉ môn phái, căn bản chưa từng suy nghĩ đang dược từ tay Chu Chu làm ra sẽ trở thành đầu mối trọng yếu giúp người đang quốc truy tìm nàng. Tính tình hắn cao ngạo không am hiểu mưu tính, phương diện này so với sự nhanh nhẹn linh hoạt thông tuệ trứ danh của đang Nghê thì thật sự kém quá xa. Bây giờ nghe đang nghe nhắc tới chuyện này, nhất thời có chút đỏ mặt. Mình đáp ứng thay đăng nghe chiếu cố chu chu, nhưng chuyện gì cũng làm không tốt, khiến nàng mệt mỏi ở bên ngoài chung quanh bồn ba thu dọn dấu vết. Ta sẽ trông chừng chu chu, không để cho nàng làm tiếp những chuyện gây chú ý như thế nữa. Trịnh quyền xấu hổ nói. Không cần. Trịnh quyền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về đăng nghe. Đăng nghe cười cười nói, lúc đầu ta đã nói. Bí mật chu chu dựa vào việc che giấu cũng vô dụng. Chuyện lần này của bọn họ cũng làm cho ta hiểu, phương pháp an toàn nhất không phải là trốn tránh, mà là quan minh chính đại đứng ra, để cho người khác thấy rõ ràng, ngược lại sẽ không có người hoài nghi nữa. Trong lòng trịnh quyền buông lỏng, hắn chỉ sợ đang nghe thất vọng về hắn, trách hắn không thể hoàn thành phó thác của nàng. Nàng muốn ta làm những chuyện gì? Trịnh quyền hỏi. Đang nghe trầm ngâm trong chốc lát nói. Cũng không cần quá tận lực, để cho danh tiếng chu chu chậm rãi lan truyền ra từ Tây Nam này, người khác biết nàng là đệ tử đắc ý của ngươi là tốt rồi. Ân oán giữa ngươi và đan tộc, Thái tử bên kia biết được rõ ràng, đại khái bọn họ sẽ cho rằng ngươi muốn thu đệ tử thay ngươi xả giận với đan tộc, sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ thu cừu nhân, làm đệ tử, thay nàng che giấu. Trình quyền nghe nàng nói tới chuyện cũ, chợt phát hiện hóa ra oán hận trong đáy lòng không hề khác sâu như mình nghĩ. Chẳng qua là mới mấy năm thôi Ngày đó cho rằng phải oán hận Không cam lòng một đời một thế Nhưng trong lúc vô tình đã giảm đi rất nhiều Đang nghe vẫn âm thầm chú ý thần sắc của hắn Thấy mặc dù hắn có chút hoảng hốt Nhưng không thấy giận dữ như thường ngày Không khỏi âm thầm vui mừng Chần chờ chốc lát nói Chuyện bên này đã xong Trong vài năm người của Thái tử Sẽ không đem lực chú ý để ở chỗ này Hết thảy ngươi phải cẩn thận Ta đi Đông Nam làm vài chuyện Sau đó liền lên phía Bắc tìm nơi thích hợp để kết anh, có thể mấy năm nữa chúng ta sẽ không gặp nhau. Trình quyền có chút vui vẻ nói, nàng sắp kết anh rồi. Chỉ cần đăng nghe kết anh thành công. Ấn ký đang tộc trên người nàng sẽ biến mất, đến lúc đó nếu người của thái tử muốn tìm tung tích của nàng thì sẽ không dễ dàng nữa, có lẽ hai người sẽ có cơ hội gần nhau. Mà bây giờ, vì an toàn của Chu Chu, đang nghe nhất định không thể ở cùng hắn. nếu không chỉ cần nạn có nửa điểm sơ suất, nhanh vuốt của thái tử rất nhanh liền có thể tìm tới tận cửa rồi đến lúc đó ba người bọn họ sẽ cùng nhau gặp nạn lúc này đang nghe nhắc mình muốn kết anh hiển nhiên là có lòng muốn tới ở cùng hắn sao trịnh quyền có thể không hoan hỉ cho được hai má trắng tuyết của đang nghe nổi lên màu hồng nhàn nhạt khẽ mỉm cười với trịnh quyền nói thẳng ta kết anh thành công sẽ trở lại tìm ngươi cho dù người đang tộc lúc lên cấp có nhiều ưu thế Kết Anh cũng gặp mạo hiểm rất lớn, hơn nữa ít nhất phải mất một năm nửa năm, tuy vậy thì đối với tu sĩ mà nói là khoảng thời gian thật sự là vô cùng ngắn ngủi. Trình quyền nghe lời này cả người chấn động, vui mừng đến quên mất ngôn ngữ. Hắn vẫn cho là mình không còn cái gì nữa, nhưng bây giờ chợt phát hiện phía trước không xa là thứ đồ tốt đẹp nhất đang chờ đợi mình, cái loại cảm giác này thật không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung. Bị loại tâm tình tốt đẹp này ảnh hưởng. sau khi đưa đang nghe đi mấy ngày trịnh quyền vẫn vây trong trạng thái phấn khởi thấy cái gì cũng thuận mắt xem ai cũng thấy đáng yêu thế cho nên dù biết đề thiền thượng hỏi thăm chung quanh về nguyên nhân bệnh tật của mình có tâm tình tốt nên không so đo tâm tình của sư phụ tốt cuộc sống của chu chu càng thêm tốt đẹp nhưng nạn thật không lường được cuộc sống thanh thản của mình rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa nhiên trời lệch đất Chương 88, Nuốt Sống Sau khi trịnh quyền cùng đang nghe gặp mặt thì sáng sớm ngày hôm sau gọi chu chu đến, bảo tiểu trư nuốt xong luyện hỏa thiềm thư. Một người một heo đánh giá một đống không rõ hình dáng nhưng nhảy nhót hết sức kịch liệt trong băng cầu kia, nghĩ đến muốn nuốt trọn một vật đang sống sờ sờ, nhất thời đều lộ ra vẻ mặt buồn nôn không thể làm được. Trịnh quyền thấy bộ dạng này của các nàng, vừa tức giận vừa buồn cười, luyện hỏa thiềm thư này hết sức khó tìm. Đang Nghê không biết dùng bao nhiêu tâm huyết mới tìm được, hơn nữa lại quan hệ đến an nguy của Chu Chu. Hôm nay bất kể thế nào các nàng cũng phải nghe lời. Đang Nghê nghĩ rất đúng, nếu như không phải là hắn sớm biết thân phận lai lịch của Chu Chu, giết hắn cũng sẽ không nghĩ đến hỏa linh của luyện đan sư là một con heo. Bình thường luyện đan sư tu luyện ra hỏa linh cũng sẽ có đầy đủ đặc điểm nguyên thân là mong ước của luyện đan sư, hóa thân thành các loại thú tương ứng hoặc loại chim bay. đẳng cấp cao nhất tự nhiên là long phượng kỳ lân hỗn độn cùng kỳ ác thú thao thiết các loại thần thú trong truyền thuyết hơi kém hơn thì ít nhất cũng là hổ sư tử voi báo ưng đại bàng cá voi cá sấu cá mập là loại hoặc hung mảnh hoặc nhanh nhẹn uy phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua luyện đan sư cực nhọc vất vả tu luyện ra nguyên thần hóa thân lại là heo một loài trứ danh ngu xuẩn đần độn lười biếng bộ dạng chu chu hiện nay như là thôn cô xấu xí lớn lên trong thôn nhỏ, cộng thêm không có linh căn tư chất tu vi kém đến tận cùng, phối hợp một con heo biết phun lửa hình dáng linh thú, còn có thể liên hệ nàng đến sủng cơ được thái tử đan quốc cưng chiều, trí tưởng tượng thật không phải phong phú bình thường, chỉ sợ cũng coi như là thái tử đan quốc tự mình nhìn thấy, cũng không phân biệt ra được. dĩ nhiên thái tử đan quốc có thủ đoạn hết sức lợi hại, nói không chừng còn có những phương pháp khác xác nhận thân phận chu chu. Cho nên có thể không gặp hoặc là làm hết sức tránh càng xa càng tốt. Chứ đừng nói chi là bên cạnh hắn còn có một phản đồ đang tộc, tỷ tỷ ruột thịt của Chu Chu. Trăm triệu lần không thể mạo hiểm như thế. Sau khi tiểu trư nuốt luyện hỏa thiềm thừ, nhìn qua thì có tim đập cùng sinh khí, người khác khó phát hiện nó là nguyên thần hóa thân mà thành hỏa linh, có thể quan minh chính đại theo ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, không cần phải né tránh nữa. Trình quyền nhìn thấy vẻ mặt xoắn suýt của một người một heo. Tâm tình càng thêm tốt, khó được kiên nhẫn khuyên can. Chu chu nghĩ nghĩ, cúi đầu nói với tiểu trư, vì ngươi sau này không cần phải lén lút vùng trộm trốn trong túi đựng linh thú, ngươi ngoan ngoãn nuốt đi. Bộ dạng của tiểu trư hết sức ủy khuất, nhưng rốt cục vẫn phải khuất phục. Nhắm chặt đôi mắt hít, há to mồm, hướng phía quả băng cầu khẽ hấp, quả cầu vỡ vụn, luyện hỏa thêm thư cùng ngọn lửa bị phong ấn trong quả cầu cùng bị hít vào trong bụng tiểu trư. tiểu trư thu về lực người dùng sức lăn lộn trong ngực chu chu phát ra hai tiếng ư ư vừa giống như nỉ non thúc thích vừa giống như thê lương đáng thương cả người run run tựa như cực kỳ khổ sở chu chu vừa vuốt ve an ủi nó vừa lo lắng nói vật này ở trong bụng tiểu trư có thể ảnh hưởng đến luyện đan không còn có thể bị tiểu trư không cẩn thận phun ra không Trình quyền thấy tiểu trư coi như hợp tác thử dùng thần thức tra xét rõ ràng một lần thân thể tiểu trư Quả nhiên cảm giác không khác linh thú bình thường nữa, không khỏi thở phào một cái nói, sẽ không, trừ phi gặp gỡ loại lửa còn mạnh hơn so với nội hỏa của tiểu trư. Nếu không luyện hỏa thìm thư này là tuyệt đối sẽ không chịu rời đi. Ta đi gặp đại sư phụ, ngươi mang theo tiểu trư theo ta cùng đi. Để cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chân chính xem qua. Vương Thiên Nhận không nghĩ tới trịnh quyền đột nhiên mang chu chu cùng tới, đúng lúc hắn cũng có chuyện giao cho thầy trò bọn họ cùng mấy đệ tử khác. liền nói bọn họ ngồi xuống rồi phân phó phù nhĩ đã đi gọi người. Thừa lúc chờ đám người kia, trịnh quyền chỉ chỉ tiểu trư nói với vưu thiên nhận, ngươi xem một chút tiểu trư có dị thường gì không. Vưu thiên nhận định thần nhìn lại, thần thức tự nhiên quét qua tiểu trư một lần, kinh dị nói, sao có thể như thế. Trịnh quyền nhìn vẻ mặt cũng biết luyên hỏa thiềm thư trong bụng tiểu trư vượt qua kiểm tra rồi. Mỉm cười nói, ngươi không cần quản, nhớ hứa hẹn lúc trước là được. Hắn từng lén xin vưu Thiên Nhận không tiết lộ chuyện tiểu trư không phải là linh thú. Vư Thiên Nhận tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng coi như là đáp ứng. Bốn người bọn doãn tử chương đến rất nhanh, vưu Thiên Nhận để cho Phù Nhĩ đã lấy ra thiệp mời Kim Quang loè lệ, lệ nói, hội đoạn tiên cốc 10 năm một lần ước định tại 15 tháng sau cử hành. Đến lúc đó Phái Thánh Trí sẽ cử ra 30 đệ tử tham gia, Phù Ngọc và Vi Sư đã thương lượng qua. Quyết định vẫn là do thiền thượng và u cốc dẫn đội. Ánh lục cùng tử chương cùng đi thêm hiểu biết. Vưu Thiên nhận nói tới đây, do dự nhìn chu chu một cái. Chu chu chớp chớp mắt. Bỗng nhiên có dự cảm không tốt, trình quyền sờ sờ râu dài dưới cằm, lạnh nhạt nói, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Vưu Thiên nhận vuốt vút mi tâm, lần này phái phách thiền chủ trì đại hội phái riêng sứ giả đến đây truyền lợi, nói là nghe nói ngươi thu được đệ tử đắc ý. Hy vọng nạn có thể tham dự lần hội họp này, cùng các đệ tử kiệt xuất thế hệ này kết giao tỉ thí một phen. Chu chu tiến vào phái thánh trí trong coi đan phòng đã gần một năm, phương diện cung cấp đang dược cho các đệ tử tăng lên không ngừng. Mặc dù phái thánh trí từ trước đến giờ khiêm tốn, trưởng môn trưởng lão rất có ăn ý yêu cầu đệ tử ra ngoài lịch lãm không được khoe khoang chuyện này, nhưng thường xuyên qua lại, ba phái còn lại cũng nghe đến một chút tiếng gió. Lần này do chủ hội phái phách thiền cố ý muốn mời, Trong đó mức độ coi trọng đối với Chu Chu không cần nói cũng biết. Phái Thánh Trí đã có một trình quyền là luyện đan sư đỉnh lục phẩm, hiện tại lại thêm một thiên tài luyện đan có thể nào không khiến người ghé mắt. Cố ý chỉ đích danh muốn Chu Chu tham gia, sợ rằng có ý thử dò xét lai lịch của nàng. Nếu như Chu Chu là đệ tử các trưởng lão khác, Vưu Thiên nhận không cần thương lượng có thể quyết định nàng tham dự hay không, nhưng trình quyền chỉ là khách tọa trưởng lão, trưởng lão khách mời, thân phận hơn người. Muốn điều động đệ tử của hắn cũng không đơn giản như vậy Thật tâm mà nói Vưu Thiên Nhận cũng không muốn chu chu đi Chu chu đối với Phái Thánh Trí mà nói Giá trị so với phần lớn tin anh đệ tử nội môn cao hơn Trịnh quyền không chịu dễ dàng xuất thủ luyện đan, Nhưng nàng hết sức dễ nói chuyện đang dược luyện ra số lượng nhiều mà chất lượng cũng tốt Kể từ khi nàng tiếp nhận đan phòng tới nay Phái Thánh Trí chỉ có thiếu tài liệu linh dược Nhưng chưa bao giờ thiếu đan dược Nếu nàng có tổn thương gì Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc có thể còn đau lòng hơn cả Trịnh Quyền. Vưu Thiên Nhận nói chuyện này ngay trước mặt Trịnh Quyền, là nghĩ Trịnh Quyền thoái thác khéo chuyện này cũng không khiến ai phải mất mặt. Nhưng thật không lường được Trịnh Quyền trả lời chắc chắn hết sức ngoài dự liệu của hắn, cũng tốt, nên để cho Chu Chu tới kiến thức một phen. Chẳng những Vưu Thiên Nhận, Doãn Tử Chương cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, ngay cả Chu Chu cũng giật nảy mình, không phải là lúc trước Trịnh Quyền nói ngay cả rời khỏi núi ứng bàn cũng không cho Chu Chu đi sao? Làm sao bỗng nhiên dễ dàng đáp ứng để cho nàng đi tham gia hội đoạn tiên cốc? Đề thiền thượng kêu lên đầu tiên, nhị sư phụ. Đoạn tiên cốc kia cũng không giống như sướng tiên cốc dưới núi ứng bạn của chúng ta, nơi đó yêu thú hung mạnh rất nhiều, hơn nữa còn có những người mấy phái kia đều không phải là cái gì thứ tốt. Chu chu đi không phải là đưa thêm đồ ăn cho những quái thú kia sao? chương tám ngươi hiểu đấy lúc này vưu thiên nhận cũng khuyên nhủ chu chu học là luyện đang không phải là đấu pháp cần gì mạo hiểm dính líu tới chuyện như vậy trình trưởng lão tới tây nam thời gian không lâu không biết hội đoàn tiên cốc mười năm một lần này thật sự vô cùng hung hiểm tổ sư sáng lập ra tây nam tứ phái vốn là hảo hữu chí giao lúc mới sáng lập thì tứ phái thân như người một nhà đoàn tiên cốc là chỗ bọn hắn chọn lựa bố trí liên thủ rèn luyện khảo nghiệm thực chiến pháp lực của đệ tử Trong cốc có rất nhiều yêu thú trời sinh tính hung tàn ham mê công kích, mặc dù cao nhất mới là cấp 4, nhưng đều là loài hết sức khó đối phó. Thực lực yêu thú cấp 4 tương đương tu sĩ hậu kỳ trúc cơ, xung quanh đoạn tiên cốc có pháp trận tứ phái cùng 7 năm đó, chỉ cho phép đệ tử luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ dưới 70 tuổi tiến vào, trước khi mỗi đệ tử tiến vào đều sẽ nhận được một tờ linh phù, lúc nguy cấp chỉ cần xé bỏ bùa là có thể truyền tống đến chỗ tập hợp ngoài cốc. Mỗi đệ tử đi vào nhiều lắm là 10 ngày, cũng sẽ bị pháp trận truyền tống xuất trận. Cho dù như vậy, mỗi lần hội đoạn tiên cốc hao tổn đệ tử ở trong cốc vẫn không ít. Từ khi tổ sư sáng lập tứ phái lần lượt qua đời. Quan hệ từ từ phai nhạc, các loại gút mắt tích lợi nhiều năm, tứ phái sớm không còn quan hệ hảo hữu như năm đó nữa. Hội đoạn tiên cốc 10 năm một lần từ từ thay đổi mùi vị, chuyện đệ tử các phái báo thù ám toán lẫn nhau cũng phát sinh trong lúc đó, sau khi đại hội kết thúc. bị truyền tống xuất trận ngoài người sống, còn có thi thể, thậm chí có chút ít đệ tử từ đó biến mất. Các phái cao tầng cũng nằm đồng ý tình huống như thế, chỉ cần không quá đáng cũng sẽ không truy cứu, theo bọn hắn nghĩ, đường tu tiên chính là hung hiểm như thế. Chỉ cần có khả năng bước ra từ tầng tầng đào thải mới có thể cười đến cuối cùng. Về phần hạn chế tuổi các đệ tử vào cốc, còn là vì ý rèn luyện người mới. 70 tuổi là một điểm giới hạn, Nếu như đệ tử luyện khí kỳ không thể tiến vào trúc cơ trước tuổi đó, trên căn bản là sẽ vô vọng tiến vào trúc cơ, mà đệ tử trúc cơ kỳ 70 tuổi, trừ trường hợp thiên tài cực kỳ cá biệt, cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Có thể kết đăng trước 70 tuổi thì vô cùng thư thất, có thể được xưng tụng là yêu nghiệt. Bốn đệ tử của vưu thiên nhận, vừa vặn đều có hy vọng này. Hội đoạn tiên cốc diễn ra trong tổng cộng 10 ngày, Sau khi kết thúc tứ đại môn phái căn cứ vào số lượng yêu thú mà các đệ tử đi săn được để định thứ hạng từng người cùng thứ hạng môn phái. Bảo vật các phái đưa ra trước lúc đại hội đem làm phần thưởng cho người thắng. Ngoài ra, trong đoạn tiên cốc có không ít linh dược. Bản thân nội đan của yêu thú cùng một số bộ phận thân thể chúng lại là tài liệu luyện đang luyện khí tốt, coi như là một trong những chỗ tốt khi vào cốc thí luyện. vương thiên nhận để cho cơ u cốc tinh tế giới thiệu mọi chuyện về hội đoạn tiên cốc một lần lại không ngừng nói khoác chuyến đi này vô cùng nguy hiểm hy vọng khuyên trịnh quyền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra chu chu ngồi ở bên cạnh trịnh quyền tội nghiệp nhìn hắn ngay cả tiểu trư trong ngực cũng mang vẻ mặt giống vậy nhìn qua thật có mấy phần tức cười trịnh quyền suy nghĩ một chút cuối cùng kiên trì ta để cho chu chu đi tự có dụng ý của ta các ngươi không cần khuyên nữa hơn nửa đồ phòng thân trên người chu chu cũng không ít còn có tiểu trư đi cùng nàng ai nấu đồ ăn cho ta là hai chuyện khác nhau Vưu thiên nhận nghĩ nghĩ thấy cũng đúng trên người chu chu còn có bác diện kim tước bình tự vệ có thừa nếu trịnh quyền kiên trì như vậy thì tùy hắn đi bốn đệ tử của mình đều thân thiết với chu chu không cần mình phân phó cũng sẽ chăm sóc nàng cẩn thận mười năm trước hai người đề thiền thượng và cơ u cốc đã nhập môn tuy nhiên vưu thiên nhận và phù ngọc suy tính đủ kiểu cũng không để cho bọn họ tham gia sướng tiên cốc chi hội, mặc dù những năm gần đây đã từng dẫn đội tham gia tỷ thí hữu nghị giữa bốn phái, nhưng cảm thấy không đã nghiền. Lần này rốt cục có thể đạt được ước muốn, tự nhiên rất là cao hứng. Doãn tử chương nghe đề thiền thượng nói khoác hội đoạn tiên cốc hung hiểm kích thích. Trong lòng cũng dâng lên mấy phần mong đợi, nhưng thấy vẻ mặt chu chu ủ rũ, tầm không tự chủ được trầm xuống mấy phần. Hắn tin tưởng trịnh quyền sẽ không hại chu chu, nhưng biết rõ tính tình chu chu lại đẩy nàng đi mạo hiểm là vì cái gì đây Đề thiên thượng tiến tới bên cạnh chu chu vỗ vỗ bả vai của nàng đắc ý nói tiểu sư muội đích thân làm cho đại sư huynh ta mấy món ăn ngon đến lúc đó có đại sư huynh bảo bọc muội nhất định không có việc gì ha ha hơn một tháng trước hắn từ trúc cơ sơ kỳ thành công tấn nhập trúc cơ trung kỳ giờ là lúc ngứa người hận không thể phô trương khoe khoang chung quanh đánh mấy trận đại chiến nghiệm chứng thực lực Thạch Ánh lục ngồi vào bên cạnh Chu Chu, cười tủng tiễn nói, có tứ sư đệ ở, nơi nào đến phiên huynh? Chờ ngày nào đó huynh dễ dàng thắng tứ sư đệ thì hãy huên hoàng không muộn. Không thể không nói, sự xuất hiện của Doãn Tử Chương khiến ba sư huynh sư tỷ bọn hắn có áp lực thật lớn. Đệ Thiền Thượng 22 tuổi đã tấn nhập trúc cơ, được ca tụng là thiên tài số một giải Tây Nam này, mà Doãn Tử Chương mới 19 tuổi đã trúc cơ rồi, hơn nữa còn là mới vừa nhập môn một năm. ở môn phái so tại kết thúc một ngày sau trúc cơ thành công, ngay cả trúc cơ đang cũng không ăn. Hắn còn chưa tấn nhập trúc cơ đã dám khiêu chiến tu sĩ trúc cơ chiến lực lại càng làm người ta khiếp sợ, ba người bọn hắn nếu như không tu luyện chăm chỉ thêm, tu vi tùy lúc sẽ bị hắn vượt qua. Cho nên hơn nửa năm này ba người so với trước chăm chỉ không chỉ gấp 10 lần, Vưu Thiên nhận nhìn ở trong mắt thì rất an lòng, càng cảm thấy thu đồ đệ Doãn Tử Chương này thật sự thu được thật tuyệt vời. Đề Thiên thượng hư nói, Vào trong đoạn tiên cốc sẽ chân chính rõ ràng. Tiểu tam mùi rất coi trọng lão tứ A. Sau khi nói xong lời này, còn cố ý liếc xéo cơ u cốc một cái, ý khích bác người cũng quá rõ ràng đi. Cơ u cốc mỉm cười nói, quan hệ của ta và ánh lục, không cần phải nói những thứ trống rỗng này. Vẻ mặt rất đoan chính, lời hắn nói lại mười hai vạn phần mập mờ buồn nôn. Cho dù thạch ánh lục là người có thần kinh thô như cây cột nhà nghe được cũng thấy toàn thân có cái gì đó không đúng, nạn và hắn. Không phải là quan hệ giữa sư huynh mùi sao? Tại sao nói thật giống như rất thân mật? Nhưng nàng không dám công khai phản bác lời nói của cơ u cốc, cũng không biết phản bác như thế nào. Chờ sư huynh ngươi ngày sau, lớn lên, thành nhân, dĩ nhiên là hiểu. Cơ u cốc tiếp tục thừa thắng sông lên, vẻ mặt như củ đoan trang tao nhã. Nhưng ngay cả chu chu cũng có thể nghe ra, trong lời nói ẩn chứa ý tứ hết sức tà ác. Trong đại điện tất cả mọi người đều hiểu, hơn nửa nam nhân càng hiểu hơn. Đề thiên thường chỉ là bề ngoài nam đồng mà thôi, nội tâm lại là một sắc nam vừa đồi trụy vừa bạo lực vượt xa loại huyết khí phương cương bình thường, hắn tự nhiên hoàn toàn hiểu được, dẫn đến nhảy dựng lên tại chỗ, không đợi hội đoạn tiên tốc, lão tử hôm nay liền tiêu diệt ngươi. Vưu thiên nhận nhức đầu không dứt, chỉ chỉ ra đại môn nói. đi ra ngoài đánh đánh xong tự mình thu thập hắn lười ngăn cản khuyên can Trình quyền sờ sờ râu dài hết sức bình tĩnh cảm thán một câu quả nhiên đồ đệ tốt thì một là đủ rồi nhiều lại ngày ngày cấu véo đánh nhau chu chu nhỏ giọng nói thật ra thì bọn họ cũng đã ngày ngày đánh nhau đấu pháp rồi cần gì phải đi đoạn tiên cốc đây các ngươi có thể đi ra ngoài rồi vưu thiên nhận cảm thấy trước mặt không sáng sủa Vung tay lên đuổi toàn bộ mọi người ra khỏi cửa. Nguyên Anh Tổ sư phát Uy không phải chuyện đùa, ngay cả trịnh quyền cũng không thể ngăn cản nổi, bị lực của cái vung tay này văng ra ngoài động phủ. Chương 90, Ngoan cố Sau đó, Doãn tử chương một mình đi tìm trịnh quyền một chuyến, lý do đương nhiên là chuyện để chu chu tham gia hội đoạn tiên cốc trịnh quyền dùng vẻ mặt quỷ dị mà nhìn hắn từ đầu đến chân một lần hỏi ngươi và chu chu có quan hệ gì sao quan tâm đến nàng như vậy chớ nói với ta là sư huynh muội bao bọc nhau sư phụ của ngươi là vưu thiên nhận chu chu nhiều lắm chỉ coi như là sư muội trên danh nghĩa của ngươi mà thôi doãn tử chương cứng đờ người lại nói con đã đáp ứng bà ngoại chu chu chiếu cố nàng cả đời trịnh quyền vuốt râu dài dưới cầm, tự nhiên hỏi bởi vì ba viên trúc cơ đang kia. Lấy tư chất của ngươi, Quảng đến chỗ nào trong môn phái cũng sẽ được sư trưởng coi trọng, trúc cơ đang căn bản không tính là cái gì, nhận được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Doãn Tử Chương cao mày nói, xin hỏi nhị sư phụ sao ngài lại biết chuyện này? Bà ngoại Chu Chu chưa chết. Rốt cuộc là ngài muốn nói cái gì? Chuyện bà ngoại Chu Chu cho hắn ba viên trúc cơ đang, ngay chính Chu Chu cũng không biết, tại sao Trịnh Quyền lại rõ ràng như thế? Hắn phỏng đoán quả nhiên không sai. Cho dù Trịnh Quyền không phải đã sớm biết Chu Chu, cũng hẳn là có chút quan hệ với nàng nên mới có thể biết rất nhiều chuyện mà hắn không biết, thậm chí ngay chính Chu Chu cũng không rõ ràng. Bà ngoại Chu Chu qua đời rất bất ngờ, hắn vẫn cảm thấy có chút hoài nghi, nếu Trịnh Quyền biết chuyện trúc cơ đang, vậy nhất định đã tiếp xúc với bà ngoại Chu Chu, hơn nữa hắn cảm thấy rất có thể đang ở gần đây. Trịnh Quyền không trả lời vấn đề của hắn, tiếp tục nói Chu Chu không thể tu luyện, nhiều nhất qua mấy thập niên nữa liền về với các bụi, chết, chỉ cần ngươi không gặp phải cái gì ngoại ý muốn, chiếu cố nàng cả đời thật cũng không khó khăn. Doãn tử chương có chút phiền não, mím môi phản bác, Chu Chu cũng không nhất định không thể tu luyện, chỉ cần ta tấn nhập nguyên anh hậu kỳ. Có thể đem pháp lực trót vào trong kinh mạch của nàng thay nàng tu luyện. Đây là chuyện hắn âm thầm tính toán từ khi biết thể chất của Chu Chu. Sở dĩ hắn hận không được suốt ngày không nghỉ ngơi điên cuồng tu luyện, cũng là bởi vì hắn biết thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn không muốn để cho cựu nhân của hắn sống thọ và chết tại nhà, càng không muốn nhìn thấy Chu Chu đi trước hắn. Trình quyền nhớ tới ngày đó Doãn Tử Chương và Chu Chu mới tới phái thánh trí. Chu Chu bị phán là trời sinh mạch ngưng thạch, Doãn Tử Chương thỉnh giáo phù ngọc vấn đề này, thì ra là tiểu tử này vừa bắt đầu đã muốn đánh sâu vào đến nguyên anh hậu kỳ sau đó thay Chu Chu tu luyện. để ta nhắc nhở ngươi ngươi bây giờ mới tấn nhập trúc cơ nguyên anh hậu kỳ lấy tư chất của ngươi cũng ít nhất là chuyện sau trăm tuổi Trình quyền nhìn doãn tử chương giống nhìn quái vật hắn từng thấy không ít người ý nghĩ kỳ lạ lại cố chấp nhưng người như doãn tử chương vậy đích thực là chưa hề thấy chu chu có thể luyện đan dáng vẻ doãn tử chương không có nửa điểm tính toán muốn buông ra tốt xấu gì hắn cũng đọc sách cùng chu chu mấy tháng cũng nhớ được không ít kiến thức về luyện đan những sách kia từng nhắc tới một loại đang dược tên là duyên thọ đan ăn một viên gia tăng trăm năm tuổi thọ hắn còn đặc biệt bảo chu chu ghi nhớ phương đan này đến thuộc lầu rốt cục trịnh quyền không nhịn được cười lên chỉ vào hắn nói không biết bà ngoại chu chu làm sao mà tìm được quái vật như ngươi cũng được ngươi có chí khí như vậy là chuyện tốt không phải ngươi hỏi ta vì sao để cho chu chu đi mạo hiểm sao Ngươi đã nghe sư phụ ngươi nói qua về chuyện tu luyện đạo tâm chưa? Doãn tử chương gật đầu, có chút không hiểu rõ kiểu tư duy nhảy vọt của trịnh quyền. Luôn ở trên núi được người bảo vệ, thì sao có thể tăng tâm tính lên, tu luyện đạo tâm được? Trịnh quyền nói xong câu này. Không để ý Doãn tử chương nữa, đứng dậy đi làm chuyện của mình. Hắn có trăm ngàn cách để thuyết phục Doãn tử chương mang chu chu đi đoạn tiên cốc, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn một cái trọng yếu nhất cũng mịt mờ nhất. Phải nhìn chính bản thân Doãn Tử Chương có thể hiểu rõ được bao nhiêu. Doãn Tử Chương xuất thần một lúc có chút hiểu được, cũng không hỏi thêm nữa, rời đi. Một mình Trịnh quyền ở tỉnh Thất Vuốt ve sẻn đào thuốc bằng đồng thâu treo trên tường, chui sẻn đào thuốc này là do đang nghe đích thân luyện chế. Phía trên khắc một vòng hoa văn hình mây trôi như xoáy nước giống như tâm tư thiếu nữ uyển chuyển nan giải. Hắn nhớ tới những lời đang nghề nói mấy ngày trước khi đi. Chu chu không thể nào trốn cả đời. Thái tử có chấp niệm rất sâu đậm với nàng, tìm được nàng chẳng qua là chuyện sớm muộn. Hơn nữa trên dưới đang tộc nhiều người như vậy không thể chết vô ích. Nàng là một phần tử của đang tộc, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Thiên phú của nàng cho dù là thái tử cũng không bị kịp, nếu như không phải là cái phản đồ đan phượng kia bán đứng, cho thái tử cơ hội làm nhiễu loạn đạo tâm của nàng rồi giam cầm lại, thành tựu của nàng sẽ vượt qua tất cả mọi người trong đang tộc. Bất kể là vì đăng tộc hay là vì chính nàng. Nàng đều phải cải tạo đạo tâm, nếu không thiên phú nàng cao tới đâu cũng không thể địch lại thái tử, chỉ có thể vẫn ẩn nút như vậy. Vốn nên là ta mang nàng lịch lãm, đáng tiếc ấn ký đăng tộc trên người của ta không có cách nào tiêu trừ trước khi kết anh, đi theo bên người nàng chỉ biết trước lấy người thái tử chú ý, chỉ có cực khổ huynh rồi. Trước đây trịnh quyền vẫn không thừa nhận thiên phú chu chu mạnh hơn mình. Năm đó Chu Chu vẫn được đan tộc bảo vệ tầng tầng lớp lớp, rất ít tiếp xúc với người khác, hắn cũng không hiểu rõ thực lực của Chu Chu, chẳng qua là cố chấp vì chuyện mình gặp phải mà không cam lòng oán hận. Song kể khi gặp lại từ hơn một năm trước, Chu Chu từ từ triển lộ ra năng lực ở phương diện luyện đan, thậm chí ngoài ý muốn phân liệt ra hỏa linh, hắn mới phải chán nản thừa nhận, mình quả thật không bằng nàng Lại nghe đang nghe nhắc tới thành tựu Chu Chu vượt qua mọi người trong đan tộc. tâm tình của hắn đã bình thản nhiều lắm chỉ mong chu chu ngươi sớm ngày khôi phục cho ta xem xem thực lực chân chính của ngươi đến tột cùng tới chỗ nào có tốt đến như đang nghe khen ngợi trịnh quyền khẽ mỉm cười tích tụ nhiều năm trong lòng lặng lẽ giải trừ phòng bên kia chu chu biết được trịnh quyền kiên trì muốn nàng tham gia hội đoạn tiên tốc. hết sức bất đắc dĩ bắt đầu thu thập hành lý bác diện kim tước bình đương nhiên là vô cùng quan trọng còn có các loại bùa đại sư huynh đưa nàng các loại trận kỳ trận bàn đơn giản nhị sư huynh đưa pháp bảo mà tam sư tỷ luyện chế cho nàng cùng với một lượng lớn linh thạch do trịnh quyền ra mặt thay nàng buôn bán đang dược có được cũng không thể thiếu tất cả đều bỏ trong dây lưng trữ vật thạch ánh lục luyện chế cho nàng nàng xin thạch ánh lục thay nàng nghiên cứu qua vòng tay đồng vẫn không cách nào mở ra sử dụng may là có dây lưng thạch ánh lục đưa nếu không nàng sẽ phải treo một chuỗi dài túi đựng độ ở ngang hông vừa nát kém cỏi lại khó coi Tên bại hoại doãn tử chương từng dễu cợt nàng, nói đeo đầy túi không giống cô gái nông thôn nữa rồi mà giống như nữ khất cái. Tên độc miệng bại hoại Tin tức nàng muốn tham gia hội đoạn tiên cốc truyền ra, trưởng môn phái thánh trí dẫn đầu tặng một bảo giáp hộ thân cho nàng, các trưởng lão khác cùng với các đệ tử giao hảo với nàng, cũng hoặc nhiều hoặc ít tặng chút ít đồ phòng thân cứu mạng tới. Chu chu có thêm một khoản tiền phi nghĩa nho nhỏ, buồn bực giảm xuống, chẳng qua nếu như có thể. Nàng thả không phát loại tài này, tiếp tục ở trên núi ứng bàn sống cuộc sống hạnh phúc tạm ổn của nàng. Mặc dù Chu Chu vô cùng vô cùng không mong đợi, nhưng thời gian hơn một tháng trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới thời gian cử hành hội đoạn tiên tốc. Trưởng lão kinh lệ núi Mùi Viễn cùng trưởng lão Tăng Phát Cố Núi Cương Chủy cùng nhau dẫn Chu Chu và 30 đệ tử ngồi lên xuyên vân điêu lên đường đi đoạn tiên tốc. Chương 91, gặt hái hoa lệ. Trên một con xuyên vân điêu có thể ngồi được 20 người, đệ tử núi ứng bàn, núi mùi viễn và núi ngẫu nguyên ngồi chung một chỗ. Kinh Cát Nhân cũng nằm trong số những đệ tử núi mùi viễn đến tham dự hội nghị đệ tử, hắn đã đột phá luyện khí kỳ tầng 8, so với các đệ tử cùng lứa thì tu vi không tính là cao, nhưng được cho đi để mở mang kiến thức. Chu Chu nhìn thấy gương mặt quen thuộc, thấp thỏm trong lòng cũng giảm đi một chút. Một lớp đệ tử thân tín ở núi ngẫu Nguyên đều đi theo Tô Kinh rời khỏi phái, cộng thêm bảo pháp hổ tiếp quản núi này hơn nửa năm. Đối với những đệ tử còn ở lại luôn ân uy tịnh thi, vừa ban ân huệ vừa uy nghiêm. hiện tại quan hệ cùng với tất cả các núi còn lại nhất là núi ứng bàn đã không còn dương cung bạc kiếm khẩn trương như dĩ vãng nữa, mà có thể ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói có chút hòa hợp. Trên đường đi đến Sướng Tiên Tốc, dẫn đầu đội là trưởng lão đứng đầu của núi Mùi Viễn Kinh Lệ và Đề Thiền Thượng. cơ u cốc cùng dặn dò tỉ mỉ một phen những hạng mục công việc cần chú ý. lần này không biết phái phách thiền đánh chủ ý gì, thế nhưng lấy ra bảo vật trấn phái thiên tinh như ý làm phần thưởng cho hội sướng tiên cốc. vật này vốn là tín vật của tổ sư sáng lập ra phái thánh trí tặng cho phái phách thiền, bởi vì có chút nguyên nhân không thể nói với ngoại nhân. trưởng môn phù ngọc vô cùng hy vọng có thể thu hồi lại vật này, cho nên mới thỉnh cầu vưu thiên nhận phái ra bốn đệ tử của ông đi so tài trong phái thánh trí. Đệ tử trúc cơ kỳ không ít, nhưng đệ tử ở độ tuổi dưới 70 hơn nữa có chiến lực mạnh mẽ, bản lĩnh pháp bảo đứng đầu, thì phải kể đến mấy người đệ thiền thượng. Đạo sĩ đấu pháp quan trọng nhất là Tu Vi, nhưng thủ đoạn lúc đối địch cùng với xuất thân ít nhiều cũng là nhân tố quyết định. Ví dụ như ngày đó trong kỳ đại bỉ môn phái, nếu Chu Chu không tiết dùng hết tất cả bù mà đệ thiền thượng cho nàng đánh với một đối thủ, thì trong tất cả các đệ tử có Tu vị luyện khí kỳ. Chỉ cần không đụng tới người nào đặc biệt mạnh mẽ Thì cơ hồ có thể nói là thông sát toàn trường Vưu Thiên nhận đối với mấy đệ tử nhập thất này Kể từ khi chọn lựa đến dạy bảo Thì luôn tiêu hao hết tâm lực đấy Công pháp, đang dược, pháp bảo cơ hồ là mặt cho bọn hắn lấy dùng Trong phái thánh trí những đệ tử trúc cơ kỳ khác căn bản không thể nào bằng được Sau khi kinh lệ cổ vũ bọn họ một phen Lại nói tiếp, đương nhiên, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm Cũng không cần quá mức cậy mạnh Khi cần thiết thì phải xé bùa thoát thân bảo vệ tánh mạng, giữ lại được núi xanh lo gì không có củi đốt. Phải nói để bồi dưỡng mấy người này Phái Thánh Trí đã phải tiêu hết tiền vốn đấy, bọn hắn là tương lai của Phái Thánh Trí, so với thiên tinh như ý thì càng quan trọng hơn. Cơ U Cốc suy nghĩ một chút nói, Phái phách Thiền Nguyện Ý xuất ra thiên tinh như ý làm phần thưởng, nếu như bọn hắn không nắm chắc phần thắng thì chắc là có mục đích khác. Kinh lệ tán thưởng nhìn hắn nói, đúng vậy. Chúng ta cũng phỏng đoán như thế. Cho nên mới muốn các ngươi chú ý an toàn của bản thân. Đến sướng tiên cốc xem phái phách thiền chọn đệ tử tham gia như thế nào, thì đại khái sẽ biết rõ ý đồ của bọn họ thôi. Nếu như phái phách thiền cũng giống như phái thánh trí, cử ra những đệ tử lợi hại mà bọn họ đắc ý nhất. Như vậy có nghĩa là bọn họ có đòn sát thủ để có thể giành được thắng lợi. Nếu như phái đi vài đệ tử luyện khí kỳ vô vọng tấn thăng trúc cơ thì tám chín phần mười là có chuyện mờ ám bên trong. Đệ thiền thượng khẽ nói, lũ tiểu nhân phái phách thiền kia mà tham gia, quang minh chính đại tỷ thí, đến bao nhiêu con thu thập bấy nhiêu. Tại trước mặt kinh lệ, trưởng lão kết đang trẻ tuổi nhất của phái thánh trí, cho dù hắn tự cao tự đại đến đâu cũng không xưng là lão tử. Kinh lệ thấy trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, lại đặc biệt quay đầu nói với chu chu. Đồ vật phòng thân của ngươi không ít. Nhưng mà thân lại không có pháp luật, có phiền toái gì thì tranh thủ thời gian xé mở bùa rời khỏi sướng tiên tốc ngay, không cần cố kỵ cái gì, giữ được tính mạng là quan trọng nhất. Kinh lệ nói như vậy, rõ ràng là ám chỉ nàng không cần bận tâm thể diện của môn phái, lấy an toàn của bản thân làm trọng. Chu chu cảm động dùng sức gật đầu. Kinh lệ và nàng rất ít khi tiếp xúc với nhau, nhưng ông vẫn luôn có vẻ mặt ôn hòa với nàng. Nàng biết rõ chuyện này có liên quan đến bản lĩnh luyện đan của nàng, nhưng người khác có thiện ý với mình mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đều rất đáng giá để quý trọng đấy. Xuân tiên tốc cách phái thánh trí không tính là quá xa, xuyên vân điều bay khoảng hơn một canh giờ là đến. Trên bãi đất trống bên ngoài cốc, phái thống chướng, phái phát thiền, phái thường sư đều đã đến. Cũng giống phái thánh trí, mỗi phái đều có hai trưởng lão kết đan kỳ dẫn đội. Bọn họ cùng kinh lệ. tăng phát cố quen biết đã lâu. Thấy bọn họ đã đến đều rối rít tiếng lên chào đón. Sau một phen hàng huyên, đặng trưởng lão của phái thượng sư cười hỏi, nghe nói lần này bốn vị đệ tử nhập thất của vưu tổ sư đều đến tham gia, đệ thiền thượng và cơ u cốc lão phu đã từng gặp rồi, đều là anh tài khó gặp, không biết hai đệ tử khác đâu. Còn có đệ tử nhập thất của trịnh trưởng lão, nghe nói cũng là một kỳ tài luyện đang hiếm thấy, mau mau dẫn tới để cho lão phu gặp. Các trưởng lão của mấy phái còn lại cũng nhao nhao gật đầu, đi theo bọn họ lần này đều là những đệ tử tinh anh xuất sắc nhất, vừa rồi đã giới thiệu sơ qua với nhau. Ngầm so sánh một phen, đang chờ phái thánh trí đến. Tăng phát cố và kinh lệ nhìn nhau mỉm cười, vẫy tay nói, thiền thượng, u cốc, mấy người sư huynh muội các ngươi và chu chu đều tới đây. Đệ thiền thượng cau mũi, ngẩng đầu ứng ngực nghênh ngang đi tới, phía sau lưng là ba người cơ u cốc, thạch ánh lục và doãn tử chương. Chu chu ông tiểu trư đi theo cuối cùng, vóc dáng nàng thấp bé, bị sư huynh sư tỷ phía trước che khuất hoàn toàn, căn bản không có người nào chú ý tới. Một nhóm 5 người đi đến trước mặt, người ba phái còn lại chờ vây xem bọn hắn lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đề thiền thượng trưng ra khuôn mặt trẻ con bọn hắn đã nhìn quen không trách. Cơ u cốc tao nhà tuấn tú phiêu dật cũng không tính là mới lạ, nhưng thạch ánh lục và doãn tử chương lần đầu tiên lộ diện lại khiến cho bọn họ kinh ngạc một phen Khuôn mặt vốn nghiêm túc của Tằng phát cố từ trước đến nay cố nặng ra nụ cười khiêm tốn mang theo mấy phần dối trá, chỉ chỉ tay vào thạch ánh lục nói, thiền thượng và u cốc thì không cần giới thiệu nữa, đây chính là tam đệ tử của tổ sư tệ phái, thạch ánh lục thạch sư muội hỏa mộc thổ tam linh căng, năm nay 29 tuổi, hai năm trước mới vừa tấn nhập trúc cơ, là tiểu cô nương chỉ biết vùi đầu tu luyện, vừa vặn lần này đi ra ngoài kiến thức một phen. Thạch Ánh Lục vô cùng nhu thuận hành lễ với các vị tiền bối cao nhân ở đây, nàng vừa xuất hiện, mấy trưởng lão kết đan kỵ có tu vi cao thâm của ba phái cũng hoa mặt chóng mày, tim đập nhanh mấy nhịp, những đệ tử trẻ tuổi định lực kém hơn đi theo phía sau bọn họ thì cơ hồ muốn phun máu mũi tại chỗ. Mấy người đàn trưởng lão âm thầm giật mình, tất nhiên thể chất của Thạch Ánh Lục có chút dị thường, nếu không cũng sẽ không có mị lực đáng sợ như thế, hơn nữa một nữ tử có tâm linh căn vậy mà 27 tuổi đã tấn nhập trúc cơ. quả thực được xưng tụng là kỳ tài. Phong thủy của phái thánh trí cũng quá tốt đi. Chuyện tốt gì cũng đều có thể chiếm được một phần. Không chờ bọn họ giật mình xong, Tăng Phát Cố tiếp tục chỉ vào Doãn Tử Chương nói, đây là tứ đệ tử Doãn Tử Chương mà vưu tổ sư mới thu nhận năm ngoái, băng hệ đơn linh căng, năm nay vừa tròn 20, mới tấn nhập trúc cơ hơn nửa năm mà thôi. Mấy người đàn trưởng lão nhất tề hít một hơi khí lạnh, chưa đến 20 tuổi đã trúc cơ, Băng hệ đơn linh căng. Trời ạ! Thiên tài như vậy tại sao lại để phái thánh trí chiếm được đây? Cái này còn có thiên lý sao? Mặt doãn tử chương không biểu tình không người hành lễ hậu bối với trưởng lão các phái. Gió núi quét qua tay áo bồng bềnh như thần tiên, hay cho một mỹ thiếu niên tuyệt thế với nhan như ngọc, lạnh như băng, trong lòng mấy người đặng trưởng lão vừa tán thưởng vừa đố kỵ, đứng tại cách đó không xa ba phái có mấy nữ đệ tử, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. hận không thể dính cả tròng mắt dính lên trên người hắn cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện com